các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mình đã đi đến nhiều nơi đã gieo không ít hạt giống cách mạng này đã đến lúc phải trở về căn cứ địa trở về trường anh đã tìm tôi mãi nghe nói tôi và y y đang gặp nhau anh bèn tìm đến nhà ă n y, y bỗng cười nhạt có phải anh đang theo dõi bọn em không đấy tổng cũng cười nhạt anh không chấp bọn con gái các em đâu em hỏi cũng bằng t h ừ a tôi biết quan hệ giữa y y và tùng vẫn thường căng thẳng chẳng đâu vào đâu đang định nói mấy câu giàn hòa thì bỗng nghe sình sình bọn máy kéo rất hung hăng chỉ vài cú tấn công đã xô hỏng cửa cái bàn sắt cũng bị đẩy lùi vào tùng và tôi ra sức chèn cái bàn sắt không cho bọn chúng vào cửa nhưng chúng đông quân nên chúng tôi không lại được cuối cùng chiếc bàn sắt bị dạt sang một bên tùng và tôi ngã sóng xoài trợn mắt nhìn cánh cửa đã bị mở toang máy kéo đắc chí cười độc ác, ngung nghinh bước vào. Chúng tôi nhổm dậy bột chạy đến tận c ổ n g hành lang. Một tên lâu la ở phía sau hô lên: cả ba đứa đều là đầu đất hay sao? Chỉ biết lùi vào trong thì chạy đâu cho thoát? Một tên khác nói g ọ n l ọ n đại x o á i máy kéo ạ, ở đây không có ai khác, loại rất yên tĩnh, cứ coi hai thằng nhóc kia là phản cách mạng, ta trấn áp luôn, cũng không ai biết đấy là đâu. mau ra tay làm cho gọn. Em nghe nói bên đại học công nghiệp và đại học cơ điện đều làm thế, đã tiêu diệt được khá nhiều tên phản cách mạng. Tôi thấy kinh h ạ i t ổ n g cũng dừng chân, cả hai chúng tôi đều đồng thanh: "chúng mày dám!" m á y kéo ngẫm nghĩ rồi nhìn y y nói: "không cần thiết phải quyết liệt đến thế. Hôm nay b ố n chỉ đến đón y y về để đi làm. Nếu y y chịu theo chúng tôi về." thì chỉ cần dạy cho hai tên này bài học để ghi nhớ là được. Bọn thuộc hạ của máy kéo hưởng ứng ngay. Sáu tên từ từ áp đến. Ba chúng tôi đành từ từ lùi lại. Tôi có phần tuyệt vọng. Bọng máy kéo thét lên một tiếng. Sau tên tuy đang bước lên nhưng lại giống như đang đi xuống cầu thang. Cũng như lại đang bước vào m ộ t đầm lầy. Đầm lầy đang nuốt chửng tất cả. Càng bước càng đi xuống rất nhanh. đầu gối đã bị trôn xuống đất, nền hành lang p h ẳ n g phiêu hình như biến thành buồn lầy lồi lõm vô hình. Mặt bọn chúng đầy vẻ kinh hoàng, chúng tiêu gào chửi bới bằng đủ thứ ngôn ngữ tục t i ể u bẩn thỉu, khiến y y phải đưa tay biệt chặt tai. Chúng tôi cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn xuống dưới chân vẫn là nền xi măng c h ơ cứng. t u i t h o á n g nghĩ chắc là các hội viên Nguyệt Quang xã đang giúp tôi. lúc này tôi thấy có phần áy náy từ sau khi biết rõ sự thật về họ tôi bàng hoàng ngơ ngác cũng chưa đến lại nơi này và luôn có ý nghĩ sẽ tuyệt giao với Nguyệt Quang Sa chỉ phút chong bọn máy kéo đã bị chôn đến nửa người chúng ra sức bấu vào mặt đất bên cạnh nhưng quanh người chúng cũng nhão nhẹt vô hình càng bùng v y lại càng lún sâu hơn cuối cùng máy kéo tuyệt vọng giơ tay cầu cứu chúng tôi tôi và kình tùng nhìn nhau mấy tên này tuy là những kẻ có ý nghĩ tàn độc thật sự nhưng chúng cũng là bạn học cùng khoa chỉ vì theo đóm ă n tàn nên đã lầm đường lạc lối đó thôi tội không đến mức phải chết nhưng liệu chúng có thể như chó sói đớp lại ta không thấy mặt đất đã nuốt đến ngực chục tôi bèn tiến lại chìa tay cho máy kéo t r o n g chớp mắt tất cả trở lại bình thường đầm lầy đã biến mất máy kéo và cái chín thiếu nằm sóng xoài trên mặt nền có vẻ như chưa thể bò dậy được. chúng nhìn ánh mắt chúng tôi đang hàm chứa h i hoặc sợ hãi, phẫn nộ có đủ cả. tôi cúi xuống nói với hắn: nếu tôi không muốn cứu thì cậu sẽ tiếp tục chìm. cho nên tôi yêu cầu cậu hãy biết điều và nhận lời, đừng nuôi tham vọng đối với y y nữa. yêu cầu này không có gì quá đáng chứ. h ị n h như máy kéo vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng vừa rồi hồi lâu không nói nữa mãi đến khi ba chúng tôi bước qua bậu cửa cao của nhà giải phẫu mới nghe hắn kêu lên mày giờ trò ma quỷ ông đây làm cách mạng ông không sợ trò ma quỷ của mày đâu sau đấy kình tùng và y y đều nài nỉ hỏi tại sao tôi lại được sự trợ giúp kỳ quái thế ở khu nhà giải phẫu tôi vẫn cố nén không nói gì hết Mặc dù tôi luôn rất tin tưởng ở cả hai người. Mộng 3 tháng 4 năm 1967 Trời âm u mưa nhỏ Nghe chuyện hot nhất tại đọc t r u y ệ n audio.net